Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế nhưng kẻ đứng đầu là một gia tộc như là miêu tộc đâu phải là trẻ nít. Ngay khi quy điền xong giàn của Trương Phong vừa áp tới, miêu sư mạnh đạt đã vung gãy gỗ lên đón đỡ. Từng tiếng len kèng phát ra khi giàn gậy chạm nhau. Âm thanh đó phát ra từ những quả chuông nhỏ được treo trên đầu gậy Trương Phong sau một kích không thành công thì chậm lại quan sát. Pháp khí của miêu sư Mạnh Đạt dùng là một thân cây hình thủ kỳ quái, phía trên được đúc một khối sắt hình đầu lâu, nhìn qua vô cùng tà ác. Toàn thân gầy gỗ toát ra thi khí nồng nặng, nói rõ đây chính là pháp khí thiếp thân của Mưu sư Mạnh Đạt. Tiểu tư này cũng thật thú vị, ta thích những người dứt khoát như vậy, nào tiểu hòa thượng đối thủ của người là ta. Thiền mình hài mắt hiếp lại phi thân tiến đến, rút từ bên hông ra một thanh đoàn kiếm, toàn thân kiếm tỏa ra sắc đỏ sát khí ngút trời. Là huyết kiếm, pháp khí chấn môn của thượng thanh phái sao? Chỉ giống có chút cả kinh kêu lên, mắt nhìn thấy mũi kiếm đầm tới, hắn cũng không dám chậm trễ vùng côn gạt đi. thiên mình đánh hụt một chiêu bỗng cười lên giữ tợn, cây đó khiếu khích. Người cũng có mắt nhìn đấy. Thấy không dưới lưới kiếm này đã biết bao nhiêu vong hồn vất vượng, ta e là hôm nay lại có thêm một, à không hai cái vòng hồn nữa. Còn mẹ ngươi khẩu khí cũng thật lớn quá rồi đó. Đang lúc mà thiên minh đắc ý hướng trí dũng mà chào phúng, thì từ phía sau một thanh âm mang theo sát khí chuyển tới, cái đó là tiếng hét của miêu sư mạnh đạt. Thiên minh, cẩn thận! Tiếng kim loại vắt và chạm vào nhau vang lên đình tài nhất ốc. Thân thể của thiên minh đẩy tiến về phía trước mấy bước. Sau lưng của hắn Trương phòng cũng không khá hơn. Tuy chủ động tấn công nhưng bản thân của hắn cũng bị đẩy lùi mấy bước. Tình khốn kiếp. Thiên minh bị đánh lén thì vô cùng tức giận. Vừa rồi khi mà cảm nhận thấy sát khí phía sau ập đến, lại nghe miêu sư mạnh đạt cảnh báo. Thiên minh biết trường phòng bỏ qua mạnh đạt tiến qua bên này, hỗ trợ tiêu hỏa thượng. Hắn vội đưa kiếm chắn sau lưng, ngành kháng cùng với quy điện song giảng. Mang theo tức giận thiên minh nghĩn rằng nghĩn lợi lao về phía của Trương Phong như thể muốn ăn tuyên nuốt sống. Trương Phong biết kẻ này lợi hại cho nên cũng không dám khinh thường, vùng song giản đón đánh. Phía bên kia sau khi hai người Trương Phong thiên minh cuốn Linh nhau đánh đến người sống ta chết thì Chí Dũng cũng tiến lên cùng mưu sư mạch đạt so chiêu. Lại nói, Pháp Sư đánh nhau chủ yếu là dùng đến thể thuật, bùa chú hay là ấn kết. Tuy linh lực có thể đả thương hồn phách, nhưng rất ít khi được dùng tới. Chỉ khi thuật thể bất phân cao thấp hay là đấu pháp đoạt xanh tại các đại hội mới đem ra mà dùng. Lúc này, chiến đấu đã bắt đầu trở nên kịch liệt. Từng tiếng kim loại va và chạm vào nhau, dần truyền tới đảo quán. Đám đạo đồng nhanh chóng phát hiện ra dị động ở sâu núi. Tên đạo sĩ trẻ tuổi trột giả. Ngay lập tức trở lại khu vệ sinh. Hắn sợ hãi phát hiện hai tên tiểu tử Trương Phong cùng với Trí Dũng không còn lại ở đó. Biết mình đã bị lừa gạt, tên đạo sĩ trẻ tuổi mau chóng chạy về bẩm báo với Vương Phúc. Vương Phúc nghe xong thì không những không lo lắng mà còn gạt đi, có tình nói làng sang chuyện khác. Hắn sớm đoán biết được sự tình sẽ phát sinh đến bước độ này, nên đã có sự sắp xếp. Hiện tại điều hắn cần làm là giữ chân hai người Xuân Đăng Thiền Sư Cùng với vị nữ đệ tử Phật môn này Vương Phúc nhìn ra hai kẻ này Một là tông sư pháp lực sâu dày Một là tuổi trẻ nữ hán tử Bất luận một trong hai nếu đối với hắn ra tay Thì đều khó đối phó Thế nhưng mà mưu toan của Vương Phúc đâu thể qua nổi mắt tinh tưởng Của một bậc tông sư như là Xuân Đăng Thiền Sư Vương Phúc đầu thể biết Khi mà đã đạt đến cấp bậc của một tông sư thì giác quan cũng tin tưởng hơn rất nhiều. Ngay khi chiến đấu phía sau núi diễn ra kịch điệt thì trong đảo quán của Xuân Đăng Thiền Sư đã cảm nhận được chỉ là lão còn một mối bẩn tâm khác cần lo lắng. Lão cũng cảm nhận được sức chiến đấu phía bên kia đang diễn ra rằng co. Đệ tử của mình cùng chương phong chưa yếu thế cho nên vẫn bình tĩnh ngồi ở đó. Chăm chú cảm nhận từng tia thi khí nhàn nhạt, nhạt trong không khí. Nãy giờ tia thi khí đó vẫn chưa có sự chuyển biến cho nên Sơn Đăng Thiền Sư cũng một mực mà bất động. Hoàng Linh thì không giữ được bình tĩnh như vậy. Ngay khi nhận ra sự đáng ngờ trong cách nói chuyện thị thảo của hai sư đổ Vương Phúc, Hoàng Linh đã đoán ra được phần nào. Nàng khẩn trương quay sang sân Đăng Thiền Sư, thầy lão vẫn đang tĩnh tầm nhắm mắt dưỡng thần thì không khỏi lo lắng.